1070 sơ thất nổi giận phần 2 haha hạ sơ thất không nhịn được mà bật cười đạo thường hòa thượng này từ trước đến giờ luôn thích dùng mấy lời hiền Diệu khó hiểu gì đó để hù dọa người khác nên tới giờ nàng vẫn giữ thái độ bỏ ngoài tay trước những lời của ông ta xong trên đời làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được chứ Chẳng lẽ mọi thiên cơ đều bị ông ta nhìn thấu hết rồi sao? Nhưng nàng không phải là hạ sở, nàng là hạ sơ thất. Chuyện nàng và triệu tôn giao thoa với nhau từ hai thời không khác nhau. Sai thân phận thì đạo thường lại biết được. Thậm chí ngay cả lời truyền, hoa đào chuyển thế mà ông ta cũng biết. Nàng khẽ dùng mình, nhìn kỹ gương mặt của lão hòa thượng này lần nữa, thầm nghĩ tới mấy chuyện, thần tiên ma quái gì đó rồi khàn giọng hỏi lại. Mấy lời ông vừa nói Đều đã nói cho hắn sao? Đạo thường bày ra bộ mặt hiền lành Lại như có thâm ý sâu xa nào đó Ông ta gật đầu Từ khi đế tinh bắt đầu tranh đoạt Thì loạn thế đã tới Nhưng từ xưa tới nay Dù có ra sao Đều sẽ khiến thiên hạ thống nhất Tấn vương đăng cơ làm hoàng đế Cũng là điều tất yếu Nhưng phàm là đàn ông Gia quyến xinh đẹp, mỹ miều Đều là những thứ Giúp rệt hoa trên gấm Huống hồ là bậc đế phương Còn hiện giờ Ngay đến một nha đầu Mà người cũng không thể khoan dung được Với tính cách này thì tương lai Làm sao có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ Làm sao có thể khoan dung được Tam cung lục viện Nữ thí chủ E là người không biết Giang Sơn vững bền không phải là công lao Của một mình đế phương Nếu hậu cung của hoàng đế không ổn định Khắp nơi đầu đá thì chẳng phải là vừa can qua lại tái khởi, khiến triều đình và dân chúng bất bình hay sao? Nếu như vậy thì làm sao có thể có được thái bình thịnh trị? Làm sao có thể hoàn thành đế nghiệp hoành đồ của tấn vương? Tư tưởng chủ nghĩa đàn ông là trên hết này khiến cho hạ sơ thất vô cùng căm ghét. Nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng quan niệm của những người trong thời kỳ này không giống như quan niệm của nàng. Mặc dù triệu tôn sùng ái nàng, nhưng trong suy nghĩ của hắn vẫn giống như vậy. Bọn họ đã bị văn hóa, bị truyền thống, bị quan niệm kìm hãm. Đó là điều mà nàng vĩnh viễn không thể lý giải được. Chẳng hạn như bức họa vẽ Hồng Thái Gia ở Tuyền Thành của cảnh Tam Hữu chẳng hạn. Nếu theo suy nghĩ của Hạ Sơ Thất thì dù cảnh Tam Hữu có treo bức họa của Hồng Thái Gia hay treo bức họa của Ngọc Hoàng Đại Đế đi chăng nữa thì nàng vẫn nhắm đánh bình thường. Nhưng triệu tôn sẽ bận tâm, đó là khoảng cách, một khoảng cách vô cùng lớn, không thể vượt qua của thời đại. Nghĩ tới điều này, hạ dơ thất khẽ miếm môi. Đại sư quả là đã coi trọng ta rồi. Một người như ta làm sao có thể xoay chuyển càn khôn được chứ? Đạo thường không trả lời ngay, đối mặt với cô gái vừa tinh tế vừa hoạt bát lanh lợi mà tiếc nuối than một tiếng. Nếu không phải mệnh trời giáp đạt như vậy Thì người quả thực rất tương xứng với Tấn Vương Nhưng thế sự khó thể chu toàn mọi chuyện Nữ thí chủ hãy tự mình cân nhắc đi Phóng mắt nhìn ra khắp ngàn dặm non sông của Nam Yến Khắp lãnh thổ mênh mông Khắp ngàn tòa thành trì Sự hưng thịnh của quốc gia Với tài năng của Tấn Vương Thì không thể thỏa mãn Chỉ với một góc của Nam Yến như vậy Hắn là bậc đại trượng phu có thể tranh đoạt thiên hạ há lại vì một người phụ nữ mà đánh mất đại sư hạ sơ thất ngắt lời ông ta trên mặt vẫn giữ nụ cười ông nói chuyện này thì có ích lợi gì ta không hiểu ta chỉ muốn hỏi ông là thái độ của hắn ra sao đạo thường trầm mặc một lát trên mặt không có chút ý cười thí chủ đoán thử xem hắn có thái độ thế nào hạ sơ thất nhếch môi mỉm cười Không biết, ta muốn nghe đại sư nói. Đạo thường nói. Người xuất ra không nói dối. Hắn trả lời rằng, đi bước nào xem bước ấy. Đi bước nào xem bước ấy. Hạ sơ thất nghĩ tới biểu cảm của triệu tôn khi nói câu ấy trên mặt thoáng cứng đờ. Đạo thường vuốt tròm dâu, quan sát biểu cảm trên gương mặt của nàng, khuyên nhủ. Người sống trên đời, cần phải thuận theo thiên đạo. Người và Tấn Vương thâm tình, nhưng lại không có duyên. Số trời đã định như vậy, không thể cưỡng cầu được. Lão nạp từng xem bát tự của Tấn Vương, nhân duyên của hắn là ở Kinh Sư. Dù là người hay nguyệt dục, thì đều chỉ là nhất thời về hắn. Người có trói buộc hắn cũng vô dụng, cuối cùng hắn sẽ... Rồi rồi rồi rồi! Hạ sơ thất không kiên nhẫn nghe ông ta nói vớ vẩn nữa, chỉ cười dĩu cợt. Đại sư muốn nói tới Đông Phương A Mộc Nhĩ chứ gì? Đạo thường gật đầu thở dài. Nhân duyên của hai người bạn họ là do ông trời tác hợp, cũng vì tinh tú biến đổi mà bỏ qua mối nhân duyên này. Nói đến đây ông ta đột nhiên niệm câu A-di-đà-phật rồi chuyển sang chủ đề khác. Không giấu gì nữ thí chủ, lần này tấn vương rời khỏi doanh trại để tới Tân Châu, trước cũng là vì muốn ngồi thuyền từ bột hải tới chỗ của đông phương cô nương. Hạ sơ thất vô cảm đáp lời ưm một tiếng, ánh mắt nàng chợt lạnh xuống, không biết nàng có thấy lời ông ta nói hay không mà chỉ cười nhìn ông ta. Đại sư, chờ khi ông đắc đạo thăng thiên thì tốt nhất nên đi làm nguyệt lão, đừng lãng phí thiên phú của mình thấy nàng như cười như không nguyền rủa mình như vậy đạo thường nghẹn họng mặt mũi trắng bệch không nói nên lời hạ sơ thất tiếp tục cười theo như lời ông nói nếu lúc trước triệu tôn lấy a mộc nhĩ thì giờ thiên hạ đã thái bình giống như mọi khó khăn mà hắn gặp phải đều bởi vì con hồ ly tinh là ta ha <cười> ha đám đàn ông các người ấy mà tất cả đều thích đổ sự vô dụng của mình lên đầu phụ nữ hạ vong trách muội hỉ thương vong trách đát kỷ tây chu bị diệt trách bao tự ngô tấn trách tây viên đàn ông mạnh mẽ thì sao không gánh vác thiên hạ đàn ông mạnh mẽ thì sao không tự mình sinh con dưỡng cái cần phụ nữ làm gì nữa nực cười đạo thường thấy vẻ mặt chế nhạo của nàng thì hồi lâu vẫn không nói gì hạ sơ thất lại tiếp tục châm chọc hơn nữa người nói cho ta biết việc này lại là một hòa thượng Điều này càng thêm nực cười Đạo thường ngẩn người Diêm mép hơi run lên Nữ thí chủ Người không cần để tâm Lần này lão nạp Cũng là vì suy nghĩ cho tấn vương Đương nhiên tinh tú đã biến đổi so với lúc trước Nếu ngày sau khi tấn vương xưng đế Lấy đế khí ảnh hưởng Tới thiên đạo Thì cũng không phải là điều không thể Hôm nay Lão nạp nói như vậy là muốn nói Người không nên kêu căng nóng này, cũng không nên không chấp nhận những người phụ nữ của hắn như vậy, sẽ khiến Tấn Vương khó xử. Không chấp nhận được người phụ nữ của hắn, hiện giờ tất cả mọi người đều nghĩ nàng như vậy sao? Nếu đã nghĩ như thế thì cứ để bọn họ nghĩ đi, nàng đây nhỏ mọn như thế đó. Hạ sơ thất thu lại nụ cười khách sáo trên gương mặt mình, nhẹ giọng nói. Đại Hòa Thượng Mắt ta mệt, tâm ta mệt, ta ghét nhất bị người khác dạy dỗ, cáo từ. Thấy nàng phất tay áo bỏ đi, đạo thường kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ không hề nhúc nhích. Mãi cho tới lúc bóng dáng mảnh khảnh của nàng biến mất trước mặt mình. Lúc này ông ta mới phát hiện, lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ông ta nhắm mắt lại, chấn định một lát rồi quay về phòng mình. Ném lá thư vẫn đang xiết chặt trong tay mình vào lò lửa, để nó biến thành cho tàn. Nhìn ánh lửa thiêu đốt trước mặt, ông ta thất thần một lát. Một hồi lâu sau, ông ta lại chắp tay cúi đầu nói khẽ: "Xin Phật Tổ tha thứ cho đệ tử, những gì đệ tử làm cũng là vì thiên đạo, thuận theo chính khí." Hạ Dao Thất quay về doanh trại quân y, dưới ánh mắt dò xét của Tiểu Nhị và Tiểu Lục, nàng hoàn thành công việc của mình, chuyện gì nên dặn dò đều dặn dò kỹ càng rồi nhanh chóng rời khỏi doanh trại không thèm liếc mắt nhìn bất kỳ kẻ nào. Quay về phòng ngồi trên giường, nàng yên lặng suy đi tính lại. Triệu tôn đi đón A Mộc Nhĩ, chuyện này rốt cuộc có thể tin bao nhiêu phần? Nếu đổi lại là trước đây, thì dù có đánh chết nàng cũng sẽ không tin. Nhưng hiện giờ buồn cười là nàng lại sinh lòng nghi ngờ. Đó là một cảm giác thất bại, không biết phải làm thế nào. Khiến nàng cảm thấy cuộc sống quá đỗi gian nan, mỗi phút mỗi giây đều là sự tra tấn. Những thời điểm cảm thấy khó chịu sẽ mong muốn được gặp người thân, nhưng người thân của nàng hình như chỉ còn lại bảo âm. Nhờ tới những ngày mới cùng triệu tôn tới Bắc Bình, lúc đó chưa có chiến sự, lúc nào nàng cũng thoải mái tự tại, nàng căm giận chiến tranh đến gần như phát cuồng. Nàng ôm chặt đầu mình gien dỉ một tiếng rồi lăn lộn trên giường. đây vốn không phải là điều nàng muốn. nàng muốn được sống thoải mái, muốn được tự do, muốn được cùng triệu tôn sống trong thế giới chỉ có hai người bạn họ. nhưng rốt cuộc vì sao bọn họ lại bị bắt đi trên con đường này? nàng lại nhớ tới trước đây, có một lần nàng từng bất đắc dĩ nói với triệu tôn rằng muốn làm hoàng hậu, nhất thời nàng lại không phân biệt được rằng rốt cuộc có phải chính nàng đã bước triệu tôn bước chân vào con đường tạo phản này hay không có lẽ đạo thường nói đúng triệu tôn không sai bản thân nàng càng không sai sai ở chỗ thời không của bạn họ không đúng thân phận của họ cũng không đúng thôi được rồi trên đời này không có ai là không rứt bỏ được không có trái tim nào mà không đau không phải người ta đã từng nói sao Đời người liệu có thể có được mấy lần gây sự tùy hứng Muốn được một lần làm theo ý thích của bản thân Tính tình nàng vốn mạnh mẽ, thích làm gì làm nấy Mấy năm nay vì triệu tôn, nàng đã tự thay đổi dáng vẻ của mình Nhổ đi những chiếc gai nhọn trên cơ thể Nhưng nàng vẫn không thể khiến bản thân thoát khỏi kiếp hồng nhan họa thủy Nếu nàng chưa từng tùy hứng thì sao giờ không tùy hứng một lần đi Nàng phải về Bắc Bình Nàng muốn gặp con gái của nàng Nguyện vọng mãnh liệt này Chi phối suy nghĩ của nàng Tay chân nàng đã hành động trong vô thức Chờ tới lúc nàng hoàn toàn Tán thành với suy nghĩ của mình Thì nàng đã sắp xếp Hành trang của mình Tất cả được sắp xếp trong một chiếc dương Mang theo bên người Nhìn thì có vẻ dương này rất nhiều đồ Nhưng toàn bộ của nàng cũng chỉ còn lại Ngần này mà thôi Dù mấy năm nay Nàng và triệu tôn có vui vẻ cười nói với nhau thế nào thì số bạc thực sự trong tay nàng cũng không phải là nhiều. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bảy năm. Bảy năm nàng hết dối lại gạt nhưng rốt cuộc nàng vẫn nghèo rớt mùng tơi. Bảy năm. Nàng theo triệu tôn đã bảy năm cũng coi như vợ chồng già rồi. Thời gian bảy năm của bọn họ xem ra không thể trốn được sự đùa cợt của số mệnh. Nàng cười lạnh, trầm ngâm một lát rồi lấy giấy bút ra, ngồi bên giường, muốn lưu lại gì đó cho triệu tôn. Nhưng dù viết hay vẽ, thì bên trên cũng chỉ xuất hiện một dấu hiệu duy nhất, dấu hiệu của đội đặc nhiệm gai đỏ. Nhìn ký hiệu đã lâu không thấy này, nàng chợt có cảm giác nghẹt thở, khiến nàng mơ hồ không xác định được bản thân là ai. Nàng là hạ sở, hay vẫn là hạ sơ thất, là người phụ nữ của triệu tôn. Hay vẫn là một quân y trong đội đặc nhiệm gai đỏ đây? Một cảm giác phiêu bạt, không nơi nương tựa tràn về, khiến hai mắt nàng đỏ lên. Để tránh nước mắt rơi xuống, nàng ngừng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài, trong ánh nắng ấm áp dễ chịu, có một người đang đi về phía nàng. Đó rõ ràng là một nữ quân y mặc quân trang chỉnh tề, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, trên gương mặt còn mang theo nụ cười nhẹ. Đó không phải là nàng sao Nàng lặng lẽ thu hồi ánh mắt Xé tờ giấy đang vẽ ký hiệu Của chiến đội kia đi Rồi lại viết từng chữ từng chữ Một cách nghiêm túc. Giây phút đẹp nhất Của cuộc đời thiếp Chính là lúc gặp được chàng Trong biển người mênh mông Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn một bóng hình Xa lạ Nhưng lại rất đỗi thân quen Mặc dù chúng ta cùng hít thở Trên một mảnh trời Nhưng không cách nào có thể ôm lấy chàng Nếu như được Thay đổi thời gian Không gian Cùng thân phận và tên tuổi Chỉ mong nhận ra ánh mắt của người Nhìn năm sau Chàng ở nơi đâu Phong cảnh ở nơi ấy thế nào Tình duyên chúng ta Không phải vẻ đẹp gì Xong lòng ta cứ mãi vấn vương Đây là bài hát thần thoại Trăng Sao Ca khúc cuối trong bộ phim Xuyên không duy nhất mà nàng từng xem ở kiếp trước. Nội dung của bộ phim ấy thế nào, nàng không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ được lời bài hát này mà thôi. Cũng không hiểu vì sao. Có lẽ là bởi đều xuyên qua thời gian không gian, nên khi nàng đặt bút viết, trong đầu chỉ vang lên giai điệu bài hát này. Khi viết xong, nàng thở dài một tiếng, đặt tờ giấy xuống dưới nghiên mực, đưa tay tìm trong ngực áo, Rồi lấy ra chiếc gương bằng gỗ đào, chưa từng rời khỏi nàng. Lại nâng tay trái, nhìn chiếc tỏa ái trên tay, lại thở dài một tiếng. Cuối cùng nàng mới mang theo rương hòm, rời khỏi phòng. Ánh nắng mùa đông không gắt nhưng khiến nàng hiếp mắt lại theo bản năng. Quay đầu lại nhìn nơi mình từng ở, trong mắt nàng hơi co lại, đột nhiên có cảm giác xa cách. Dừng lại một lát, nàng đi nhanh về phía chuồng ngựa. Quang Minh chính đại cưỡi ngựa rời khỏi doanh trại. Triệu Tôn không ngờ đây, trong doanh trại này không một ai dám ngăn cản nàng, nhưng động tĩnh của nàng quá huyên náo nên đã kinh động tới rất nhiều người. Trịnh Nghị bảo gào khóc, nâng mắt đầm đìa đuổi tới, cậu ta vừa chạy vừa quỳ, vừa quỳ vừa dập đầu. Nguyệt Dục cũng bối rối chạy theo sau cậu ta, nước mắt rơi thành hàng. Tiểu nhị và tiểu lục thì càng khoa trương hơn, bọn họ gào thét, chạy đuổi theo sau vó ngựa của nàng, ăn đầy cho bụi vào miệng. Ngoài bọn họ còn có vô số tướng sĩ quân tấn, bọn họ đều gọi nàng đuổi theo nàng. Nhìn cảnh tượng như vậy, hạ sơ thất càng thấy buồn cười hơn. Nàng làm như vậy quả thực càng giống một người phụ nữ bốc đồng, rốt nát vì đố kỵ mà không thèm để ý tới đại sự rồi nhỉ. Vì giận dỗi với đàn ông mà bỏ nhà trốn đi. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn thoáng qua, thì thấy đạo thường đang lặng lặng đứng dưới ánh mặt trời nhìn mình. Nàng biết, nàng không phải đang giận dỗi. Tình làm kêu lên sợ hãi, nhảy lên ngựa rồi chạy vội tới. Đã lâu không gặp, giờ nàng ta đã là phu nhân của Trần Cảnh, đã sinh con, mặc xiêm áo rườm rà hoa lệ, nhưng thân thủ thì vẫn mạnh mẽ như xưa. Tỷ tỷ thuật cưỡi ngựa của tinh lam rất tốt chỉ thoáng chốc đã tới gần hạ sơ thất nàng ta hét lên âm thanh vang vọng mồ hôi đầm đìa chân chán khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng tràn đầy lo sợ và khó hiểu bà cô của ta ơi tỷ cầm hành lý thế này là muốn đi đâu vậy tỷ chờ muội một chút muội đi theo tỷ rốt cuộc vẫn có người thật lòng lo lắng cho nàng rốt cuộc tinh lam vẫn không giống trịnh nhị bảo không phải kẻ vong ân bụi nghĩa Nghĩ vậy, nàng liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng nàng nghĩ lại, tinh lam đuổi theo nàng như vậy, chẳng phải có vài phần là do mệnh lệnh của triệu tôn. Dù sao trên danh nghĩa, nàng ta là nghĩa muội của nàng, nhưng cũng là nha đầu của triệu tôn. Nàng ta giống trịnh nhị bảo. song lúc nàng và triệu tôn xung đột, thì nàng ta sẽ đứng về phía ai? Những người đang gào thét sau nàng ta, Liệu có ai sẽ bênh nàng khi ở trước mặt triệu tôn? Liệu có ai mặc kệ nàng, làm gì? Là người thế nào thì vẫn sẽ làm bạn với nàng, đứng về phía nàng. Ánh mắt nàng dần trở nên mơ hồ. Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân thật cô độc. Rõ ràng, bên cạnh nàng có vô số người, nhưng nàng lại cảm thấy thế giới này chỉ có một mình mình. Thế giới của nàng vô cùng im lặng. Nàng không nghe thấy gì Không có chút âm thanh nào cả Thật ra nàng đã cô độc từ rất lâu rồi Bởi vì có triệu thập cử Nên nàng mới cố gắng hết sức để lừa dối bản thân Để che giấu cảm giác cô độc này Giờ thì không che giấu được nữa rồi sao Nàng vung roi ngựa Cười lạnh một tiếng Rút chiếc gương gỗ đào ra Nhìn tinh lam đang chạy bên cạnh mình Tiểu tình lang à Ta đếm ba tiếng Nếu muội không dừng cương ngựa lại, ta sẽ cho muội xem rốt cuộc máu tươi sẽ có màu gì. Tinh Lam sửng sốt. Tỷ tỷ, tỷ hà tất phải như vậy sao? Dù là chuyện gì đi chăng nữa, tỷ chờ ra về rồi nói sau, được không? Không được. Tỷ... Đừng gọi tỷ nữa, có gọi ông trời thì cũng vô dụng. Nhìn ánh mắt quả quyết của hạ sơ thất, Lại nhìn lưỡi đao sắc nhọn của cái gương gỗ đào sắp cắt lên da thịt trắng nõn của nàng. Tình Lam bị dọa sợ. Nàng ta ghim cương ngựa lại rồi đứng dưới ánh mặt trời, nhìn hạ sơ thất đoạn tuyệt rời đi. Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ bị làm sao vậy? Vương Phi, Vương Phi ơi, nô tài sai rồi, nô tài sai rồi, nô tài không nên giấu giếm người. Vương Phi, Vương Phi sau lưng vang lên tiếng hò hét kinh thiên động địa, nhưng hạ sơ thất không hề nghe thấy dù chỉ một từ. Trong thế giới của nàng, tất cả chỉ là sự trống chảy, sự lạnh giá như băng, không có âm thanh, cũng không có bất cứ ai khác. Nhưng đầu óc nàng lại tỉnh táo hơn bất cứ thời điểm nào. Một người rong ruổi ở mảnh trời này, có tuyết động không hề tan chảy, có núi non sông suối, có sang sơn như họa. Nàng biết, Từ nay về sau nàng sẽ không còn cầm y ngọc thực, không cần là vương phi cao quý, càng không còn người đàn ông ấy ân cần săn sóc nữa. Giang Sơn của hắn, Thành Trì của hắn, những người phụ nữ của hắn, hết thảy đều không còn liên quan gì tới nàng nữa. Nhưng rốt cuộc nàng đã thuộc về chính mình, không cần phải quan tâm tới người khác, không cần phải khổ sở khó chịu nữa. Dù nàng có làm chuyện gì thì cũng không cần phải bận tâm tới tâm tình của bất kỳ kẻ nào nữa. Nàng sẽ chính là nàng, một linh hồn đến từ dị thế. Trời cao, đường xa, năm dài tháng rộng. Mười ngày trước, dưới sự thúc giục của Hạ Đình Cán, Triệu Tôn dẫn theo mười thị vệ xuất phát từ Thương Châu đến Lâm Ất. Khi hàn tới, Lan Tự An đã chờ đó một ngày một đêm. Nếu không có Hạ Đình Cán, Triệu Tôn và Lan Tự An... Có lẽ sẽ vĩnh viễn không nói với nhau dù chỉ một câu. Ngoại trừ khi ở trên chiến trường. Mà giấc mộng phục quốc của Lan Tự An cũng sẽ không biến mất như vậy. Nhưng sự tình rốt cuộc đã thay đổi. Dưới sự tác hợp của Hạ Đình Cán, Lan Tú Tài, đọc đủ thứ thi thư tất nhiên cũng hiểu được đạo lý thuận theo ý trời là thế nào. Huống chi, Hạ Đình Cán còn có ơn về gã. Năm đó Lan Tự An không đối xử tử tế với con gái của ông nên bản thân gã cũng ngày nấy dưới hành động dùng tình để lay động dùng cái lợi để dụ dỗ của hạ đình cán lan tự an đã dao động chẳng qua là để gã nhắm một mắt mở một mắt tùy ý cho quân tấn qua liêu thành mà thôi không tính là đại sự triệu tôn đã đồng ý với gã sau khi thành đại sự hắn sẽ ban mảnh đất mà tiêu đồng phương đã xưng đến năm đó cho lan tự an làm đất phong phong cho gã là vương gia khác họ Hậu đãi như vậy đã thể hiện 10 phần thành ý của Triệu Tôn Phải biết rằng Nếu Lan Tự An đi theo Triệu Miên Trạch Phòng thủ thành trí cho quốc gia Thì trước thượng thư bộ binh của gã Đã là cực đại Con đường phục quốc vô cùng lâu dài Lại càng không thực tế Có thể trở thành một phiên vương khác họ Là con đường tốt nhất trước mắt gã rồi Huống chi Sao gã lại không hiểu Với năng lực chiến đấu của quân tấn Nếu Triệu Tôn muốn tấn công điêu thành Thì không phải là không thể chiến thắng Giờ đây Triệu Tôn muốn ngồi xuống đàm phán với gã như vậy, thứ nhất là vì hạ đình cán, thứ hai là hắn muốn giảm bớt thương vong cho quân tấn. trải qua một đêm, đàm phán bí mật, Lan Tự An cũng đồng ý suy nghĩ, hứa rằng ba ngày sau sẽ cho hắn một câu trả lời. Tới lâm ấp lần này, Triệu Tôn có thu hoạch rất lớn, trong lòng hắn cũng hiểu rõ ràng, Lan Tự An có cân nhắc hay không thì cũng chẳng còn đường lui nữa rồi. Nhưng hắn lại không thể ngờ được rằng thu hoạch càng lớn thì mất đi càng nhiều. Dòng chảy của thời gian không chờ đợi bất cứ ai. Người nên đi cũng đã đi. Tin tức nên tới. Cuối cùng cũng đã tới tay hắn. Khi hạ sơ thất phóng ngựa rời khỏi doanh trại tới tay triệu tôn thì đã là buổi chiều của năm ngày sau. Vệt nắng cuối chiều dừng lại ở chân trời chỉ để lại một vệt mờ sáng. Triệu tôn hạ lệnh cho 10 người đi theo miệt mỏi lê bước nghỉ chân Dưới một căn tròi hóng mát cũ nát ở ven đường Triệu Tôn ngắm nhìn phương xa nhíu mày cân nhắc lại hành trình tiếp theo Nhìn thấy Đinh Nhất đang điên cuồng thúc ngựa chạy đến Điện hạ không ổn rồi Điện hạ xảy ra chuyện lớn rồi Triệu Tôn dùng mình đứng dậy theo bản năng Có chuyện gì mà hoảng loạn như vậy Đinh Nhất nghiêng người xuống ngựa quỳ trên mặt đất Vương Phi đi rồi. Thân hình triệu tôn lung lay, sắc mặt đột ngột thay đổi. Chưa bao giờ hắn nghĩ kết quả lại thành ra như vậy. Nghe Đinh Nhất trình bày đầu đuôi xong, hắn không thể hiểu nổi rút cuộc vì sao A Thất lại làm vậy. Lần này hắn và Hạ Đình Cán tới lâm ấp. Trên đường đi dàn lược hết tất thảy, không nói cho bất cứ kẻ nào, mà người bên cạnh hắn, ngoài đạo thường ra thì không một ai biết hắn đi gặp Lan Tử An. Đêm đó khi rời khỏi Thương Châu Thì đã qua giờ tí Nên hắn không đánh thức hạ sơ thất nữa Còn để lại một phong thư Giao cho đạo thường Nhớ ông ta thay hắn chuyển cho nàng Vì sao lại biến thành như vậy chứ Dù nàng có giận dỗi hắn Có tức giận hắn thế nào Thì cũng nên chờ hắn quay về chứ Đã là vợ chồng 7 năm Hắn cho rằng Khi đã cùng nhau trải qua nhiều gió mưa như vậy Thì giữa hắn với nàng Cho dù không cần nói rõ thì cũng vẫn có thể hiểu được tâm ý của nhau. Hắn nghĩ mấy lời chót lưỡi đầu môi gì gì đó sẽ không bền chắc, chỉ có tâm linh tương thông thì mới có thể làm mãi mãi. Nhưng mà hắn đã xem nhẹ mất rồi, á thất của hắn rốt cuộc vẫn là một người phụ nữ, mà sinh vật có tên là phụ nữ thì trời sinh nhỏ mọn. Dù nàng có thông minh hay không, có trí óc đến mức nào thì cũng khó có thể tránh được việc sẽ suy nghĩ lung tung cũng khó tránh được những phút giây chập mạch trong chuyện nam nữ. Cũng sẽ có những thời điểm giúp vào sừng trâu không thể tự mình thoát ra. Huống Chi, sao hắn có thể nghĩ được rằng đạo thường không hề giao thư của hắn cho nàng? Còn nữa, hắn là đàn ông, làm sao có thể hiểu được tâm lý của phụ nữ cơ chứ? Hắn không chỉ là người đàn ông của Hạ Sơ Thất mà còn là người đứng đầu của quân tấn, có vô số người đang mỏi mắt ngóng chờ được nhìn thấy hắn chờ những quyết định ảnh hưởng tới tồn vong và vận mệnh của hắn. Mấy chuyện mà Hạ Sơ Thất quan tâm và để ý tới gì gì đó, ví dụ như chuyện của Nguyệt Dục, thì trong đại cục trước mặt Triệu Tôn, trong Giang Sơn Hoành Đồ, trong cuộc diện chiến tranh, hở ra là chết vài vạn người trước mặt này, thì quả thực chỉ là những chuyện bé nhỏ không đáng kể gì. Hắn không hề để trong lòng, cũng không chú ý tới. Thậm chí, đến nghĩ hắn cũng không nghĩ rằng, chỉ vì một chuyện còn con thế này, mà nàng lại trốn khỏi quân danh